Mến chào toàn thể quý khán giả thân mến của kênh TL người kể chuyện. Và trong video này thì Thu Lưu sẽ đọc tiết tập 169 của bộ truyện Chiến Long vô song. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện và cũng đừng quên ủng hộ cho Thu Lưu bằng cách like, share và comment cảm xúc khi nghe truyện cũng như là đăng ký kênh để cập nhật truyện cũng như là tiếp thêm động lực cho Thu Lưu và giúp cho kênh TL người kể chuyện ngày một phát triển tốt hơn nữa nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lợi dụng của tập truyện này. Quốc chủ phu nhân thấy Trần Ninh cùng với cả Cari hai người đối đầu nhau, thì sợ rằng hai người trước mặt các phóng viên trong nước và nước ngoài xung đột, bèn mỉm cười lên nói: "Ồ, oh, ngài Cari, trình độ tiếng Trung của ngài thực sự rất tốt." Ánh mắt của Cari chuyển động hai cái, sau đó liền cười ha hả rồi nói: Các vị có một câu gọi chính là biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tôi thực sự không quan tâm đến văn hóa của các vị, nhưng tôi lại quan tâm đến việc đánh bại các vị. Vì vậy tôi có đọc nước qua. Nơi này của Katy nói ra làm cho vương ổn khẽ nhíu mày. Tất cả người Hoa hạ ở hiện trường đều nhìn không được lộ ra một vẻ tức giận. Những người Tu La Quất Katy thật sự chính là không biết tốt xấu hoa hạ có thiện ý thiết lập tiệc chiêu đãi bọn họ, bọn họ lại từng câu từng câu có gai, lúc nào cũng muốn kêu chiến cùng với hoa hạ. mà các phóng viên ở nước ngoài hiện tại ở hiện trường thì vẻ mặt cũng vui mừng, lại là chính một trận chụp ảnh thành tách. bọn họ xem náo nhiệt, không hề chơi chuyện lớn, hẳn không thể khơi mào chiến tranh giữa tu la quốc cùng với hoa hạ mà thôi. Kari thấy lời nói của anh ta thầy công chọc giận người Hoa Hạ ở hiện trường thì có ý tỏ vẻ với cả Trần Ninh. Này kinh ngạc phát hiện tới Trần Ninh không có tức giận. Lúc này một phóng viên Đức Đức không có nhịn được nên cầm micro hỏi Trần Ninh. Ngài được ca ngợi là chiến thần Hoa Hạ. Hơn nữa, chấn thủ bắc cạnh Hoa Hạ là đối thủ cũ của tướng sĩ của Tu La Quốc. Không biết rằng ngài đối với những lời này của Kari tiên sinh có ý nghĩ gì không? Tất cả mọi người tại hiện trường nhìn về phía của Trần Ninh. Trần Ninh bình tĩnh nói. Không có nghĩ gì. Cái gì? Mọi người ở hiện trường đều sượng sốt. Ngay cả những phóng viên nước ngoài đó. Còn có cả Carrie đều sượng sốt. Thái độ của Carrie cường thế. Hơn nữa, giống như rằng rõ ràng coi hoa hạ chính là kẻ địch Mục tiêu chính chính là đánh bại hoa hạ. Trần Ninh là chiến thần hoa hạ. Lại không có nghĩ gì. Đây là tỏ ra yếu kém sao? Trần Ninh thẳng nhiên nói. Các vị đối mặt với bại trướng ở dưới tay của mình Thì các vị nghĩ như thế nào Dù tôi không có nghĩ như thế nào cả Thì vẫn cảm thấy cứ như vậy thôi Mọi người ở hiện trường nghe được lời của Trần Ninh Thì đều sợ tới ngây người Thì ra Trần Ninh cũng không phải rằng là tỏ ra yếu thế Mà căn bản không để uy hiếp hồng hộ của Tu La Quốc vào trong mắt thôi Lúc này chẳng những cao đi tức giận Mà ngay cả những tên Tu La Quốc đi theo ở phía sau anh ta Vẻ mặt của từng người cũng trở lên giận dữ Kali giận dữ nói: "Trần Ninh, cậu dám khinh thường truyền nhân của voi là chúng tôi sao? Lần này tôi tới hòa hạ các người, mang theo tám vị chiến thần ở trong quân tu la chúng tôi. Trước mặt tám vị chiến thần tu la quốc chúng tôi, cậu dám kiêu ngạo tự đại sao?" Trong đám tùy tùng ở phía sau của Kali có tám tướng quân mặc quân phục, uy phong lẫm liệt, nhào nhào phấn nộ mọi chiến. Chiến thần Hoàng Sa ở chiến khu ở phía đông Tu La Quốc khiêu chiến với chiến thần Hoa Hạ. Chiến thần Huân Phong ở chiến khu Lam Tu La Quốc mời chiến thần Hoa Hạ chỉ giáo. Chiến thần Sa Phương ở khu vực phía Bắc của Tu La Quốc muốn giao đấu cao thấp cùng với chiến thần Hoa Hạ. Thủ lĩnh tám vị chiến thần Tu La Quốc Phạm thiện đặc biệt lãnh giáo chiến thần Hoa Hạ. Chiến thần Tu La Quốc nhau nhau mở chiến, muốn là cùng với cả Trần Ninh đánh nhau. Trần Ninh cùng với Vương Uẩn, Hạng Thành, Tăng Sĩ Hùng Đều nghe không hiểu tiếng Tu La Quốc Bởi vậy nghe không có hiểu những chiến thần Tu La Quốc này Kêu lên đã cái gì Lý Khôn không dám chậm chế vội vàng đem lời của đám chiến thần Tu La Quốc Toàn bộ phiên dịch là đề nghị khiêu chiến với Trần Ninh Trần Ninh được đám chiến thần Tu La Quốc Muốn cùng anh ta đánh nhau Anh khẽ mỉm cười Cũng không cảm thấy hứng thú Quốc chủ phụ nhân Vương Uẩn thì cũng mở miệng nói Bộ trưởng Ngoại giao Tu La Quốc Gary đến tham hòa chúng tôi Đêm nay chính là tiệc diệu hữu nghị gặp mặt Chiến hành hai bên xóa đấu với nhau Chỉ sợ sẽ làm tổn hại Đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước mà thôi Ngài Gary à Tôi thấy rằng loại đấu này Hay là miễn đi Tuy rằng vương quẩn đối với thực lực của Trần Ninh Rất có lòng tin Nhưng chuyện liên quan đến hai nước lớn chuyện Bà ta cũng không dám làm vậy Bằng lòng để cho Trần Ninh cùng với cả đám Chiến thần Tu La Quốc đánh nhau được Thắng cũng được, nếu thua rồi thì chẳng phải rằng nào mất mặt, lém ra cả thế giới sao Hơn nữa mà thua thì nhất định sẽ là khuyến khích chiến đấu của phái chủ chiến Tua Lạc Quốc kia Đến lúc đó Tua Lạc càng có thể là khỏi minh xâm phạm bắc cảnh của Hoa Hạ Nhưng mà khi Vương Quần nhẫn nhìn, thì ở trong mắt của đám người Kari Đó lại là một biểu hiện sợ hãi hẹn nhất của Hoa Hạ Kari cười nạch nói Tôi ngược lại cảm thấy chiến thần của hai nước tranh đấu, luận bàn với nhau cũng sẽ không có làm tổn hại đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước đâu. Chứ vì chiến thần hoa hạ của các vị không có lòng tin, không dám so đấu với chiến thần Tu La Quốc chúng tôi mà thôi. Có phải sợ chiến thần hoa hạ các vị thua mất mặt ném ra cả thế giới hải không? <cười> Lời nói của Cardi vừa rơi xuống, đám chiến thần Tu La Quốc ở phía sau anh ta cũng lập tức một trận ầm ý. Vương Quân cùng với trẻ Trần Ninh đều nghe không hiểu những tiếng của chiến thần Tô La Quốc này kêu là cái gì. Trần Ninh đành đúng nói với cả thông dịch viên Ní Khôn ở bên cạnh. Đem lời nói, nói của bọn họ, dịch y nguyên toàn bộ, không được sửa đổi hoặc làm cho đẹp. Ní Khôn nghe vậy, vẻ mặt khó xử. Cái này, Vương Quân điện nói. Theo lời của thiếu soái nói, phiền dịch. Ní Khôn kiên trì nói, những chiến thần Tô La Quốc này cười nhạo người hoa hạ chúng ta miệng lớn gan nhỏ chỉ biết khoe khoang đe dọa cả ngày khoe khoang chiến thần hoa hạ vô địch toàn cầu lại không dám đồng ý thách thức của bọn họ bọn họ còn nói chiến thần của hoa hạ ở trước mặt của chiến thần tula quốc bọn họ giống như là chó đứt nương mà thôi kẹp đuôi sụa khâu khâu hiện trường không ít người hoa hạ trở lên phấn nộ mặt ngoài của hoàng thành cũng phấn nộ nhưng ánh mắt lại xuất hiện một nụ cười lạnh cũng không có tỏ thái độ vẫn ung dung nhìn tới Trần Ninh xem rằng kết thúc như thế nào Vương Uẩn thì xem Trần Ninh như con trai nghe được đám chiến thần Tô La Quốc lại xì nhục Trần Ninh như vậy xì nhục khoa hạ như thế bà thân chính là nhất quốc chỉ mẫu sắc mặt cũng đã sớm trở lên trầm xuống Trần Ninh sắc mặt của Vương Uẩn bình tĩnh Lại nùng gọi tên Trần Ninh Trần Ninh biết quốc chủ phu nhân thật sự tức giận rồi anh trầm giọng nói Có. Vương Quận Điển nói Đừng để tôi thất vọng. Cũng đừng để cho người dân trên khắp đất nước thất vọng. Chân Ninh mỉm cười nói. Tuần mạnh Cary cùng các chiến thần Tô La Quốc thay thế đều đã ý thức được rằng chiến thần Hoa Hạ đã bằng lòng luận bàn xò đấu rồi. Cary mỉm cười lạnh Phái chủ chiến của Tô La Quốc và cả những người bảo thủ chầm chàm không thể đạt được nhất trí không có cách nào khỏi binh về phía của bắc cảnh Hoa Hạ. Lý do cũng chỉ có một. Đó chính là Phái bảo thủ của Tola Kooc rất kiêng dè chiến thần Hoa Hạ. lần này, Kaji tới Hoa Hạ mang theo tám vị chiến thần của Tola Kooc, mục đích chính là gặp gỡ chiến thần Hoa Hạ, nếu như chiến thần Tola Kooc có thể đánh bại được chiến thần của Hoa Hạ, như vậy Tola Kooc sẽ không còn lại cái sự sợ hãi đối với chiến thần của Hoa Hạ. Đến lúc đó, ý kiến của phái chủ chiến Tola Kooc và cả những người bảo thủ kia thì có thể đạt được một nhất trí tiến vào Bắc cảnh Hoa Hạ rồi. Hiện tại, Trần Ninh băng lòng cùng với đám chiến thần Tu La Quốc bọn họ đọ sức, đúng như ý muốn của anh ta. Tám vị chiến thần Tu La Quốc, mỗi người đều đắc ý đầy tham vọng, nóng lòng muốn thử, tranh giành, muốn tranh đấu cùng với Trần Ninh. Dù ra, mấy năm trước, Trần Ninh dùng sức một mình đánh bại liên quân cao thủ 18 quốc gia, khiếp sợ toàn cầu, uy danh quá lớn. Hiện tại, ai cũng muốn ở trước mặt rất là nhiều phóng viên đánh bại chiến thần Hoa hạng. Chỉ cần đánh bại được chiến thần hòa hạ là có thể lội danh thế giới rồi. Hơn nữa, truyền nhân của voi làm mơ đều là mong ngày này đánh bại được truyền nhân của sông. Những chiến thần tu la Quốc này đều muốn tự tay hoàn thành nguyện vọng ngàn năm của tu la Quốc này. Vì vậy, tất cả mọi người đều tranh giành để tranh đấu với Trần Ninh. Kari cười mỉm cười nói với Trần Ninh. Chiến thần hòa hạ, chúng tôi có 8 vị chiến thần. Mỗi một vị đều là chiến thần thực lực vô song không biết rằng ngài có can đảm tiếp nhận khiêu chiến của vị nào vậy. Tất cả mọi người ở hiện trường đều nhìn về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thản nhiên nói: "Thôi đừng có lãng phí thời gian của tôi, mà bọn họ toàn bộ cùng nhau lên đi." Cái gì? Không chỉ Kaji sợ ngây người mà tám vị chiến thần của Tula Quốc cũng sợ ngây người. Các phóng viên và trong ngoại nước tại ở hiện trường và tất cả người của Hoa Hạ cũng đều ngây người. Hằng Thành lập tức liền nói: Trần Ninh, cậu khinh thường sẽ thua đó, tổn hại danh tiếng một nước, sẽ là chỉ cậu tội mạo phạm đó. Vâng quần thì quan tâm để nói, Trần Ninh à, đừng có khinh địch. Trần Ninh mìm cười nói, quốc chủ vô nhân, hạng các lão, những cái gì gọi là chiến thần Tù La Quốc, trong mắt của tôi chính là gà đất chó sành, tôi hiện tại có thể phá thôi. Kiêu ngạo, thật sự chính là kiêu ngạo. Cô cùng với đám chiến thần của Tù La Quốc, toàn bộ đều tức giận, không chịu nổi. Kari mỉm cười dữ tận nói, đây chính là mình muốn chết, vậy thì không thể trách được bất cứ ai rồi. Trần Đinh bảo tám đại chiến thần của Tu La Quốc cùng nhau tiến hình, nhưng tám đại chiến thần của Tu La Quốc lại cảm thấy rằng mình lấy nhiều đánh ít, thắng cũng chẳng phải vang gì. Bởi vậy, sau khi chiến đấu cùng với cạo Hoàng Sa ở phía đông, thì một trong tám vị chiến thần lại giành nhau ngân chiến với Trần Đinh trước. Bảy chiến thần còn lại đứng nguyên ở tại chỗ, không chọn cục nhau đánh. Còn xa chính là kiểu người Tu La Quốc điển hình, màu đen ra đen nhánh, mà thân hình thì cao lớn, rắn chắc, còn có ngỏ một chút bụng phẻ. Trời sinh hắn ta có một sức lực mạnh hơn người, lúc mười mấy tuổi đã có thể thoải mái hất đổ cả một con trâu trưởng thành trời. Sau khi hắn gia nhập quân đội, Tu La Quốc càng giống như là cá gặp nước, mạnh mẽ một đường thẳng tiến tới từ một tên binh lính bình thường, phá tan mọi rào cản, trở thành chiến thần ở phía đông phang danh khắp Tu La Quốc. Chiến thần Hoàng Sa thân cao tới 2 mét, cánh tay to bằng bắp đùi của người bình thường, cường trắng gấp đôi cánh tay của Trần Linh. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều đang nhìn về phía của Trần Linh và Hoàng Sa. Rất nhiều người Hoa không nhìn được lo lắng thay cho Trần Linh. Bởi vì nhìn từ phía trạng thể thôi thì Hoàng Sa rõ ràng chính là người có được ưu thế tuyệt đối rồi. Khóe miệng của Carrie hơi có sương lên, ở trên mặt tràn đầy đều chính là khởi nảnh. Đứng cùng với cả những người của Tô La Quốc Ông dung quan sát chiến đấu Nhóm người của Vương Quẩn và Tống Sinh Đình Cũng đã không che được sự căng thẳng Hàng các náo nhìn thì như bình tĩnh Nhưng ở trong đôi mắt giả đua Lại hiện lên một nét cởi lạnh Hoàng gia hoạt động một chút Hai cánh tay cựng trắng cởi cằn rồi nói Chuyên thần hòa hạ Hôm nay tôi muốn giết thần Tôi cũng muốn bắt nạt anh Nếu như anh dám đối được ba quyền với tôi Mà anh đều đỡ được hết Thì tôi sẽ tự nhận thua. Lý Khôn dịch lời của Hoàng Sa cho Trần Ninh nghe, Trần Ninh mỉm cười nói, nói cho anh ta biết như anh ta muốn. Lý Khôn dịch lại lời nói của Trần Ninh cho Hoàng Sa nghe, ánh mắt của Hoàng Sa sáng lên gầm nhẹ một tiếng, bước đi ra quyền, giống như một con phoai mạnh mẽ nào đến. Một quyền lệnh thật mạnh về phía của Trần Ninh, một quyền này mang theo gió xoáy nhỏ, không khí ở xung quanh của nắm đấm, đều trở lên vạn phẹo, đủ để thấy được uy lực của quyền này, uy lực tới nhường nào. Nhóm người của Kali nhịn không được rối xít lớn tiếng khen hay và hét được. Trần Ninh đối mặt với cả một đấm kinh khủng của chiến thần hoàng gia, lại mặt không có thay đổi, đưa tay cũng đánh ra một quyền. Chỉ là Trần Ninh một quyền này, nhìn như là ung dung tùy ý thôi. Những người có mặt tại hiện trường chỉ cảm thấy rằng một đấm này của Trần Ninh bình thường không có gì cản nhưng mà lúc này thì chiến thần của hoàng sa lại cảm giác được rằng là mặc dù nắm đấm của trần ninh chưa có đến gần một làn sóng vô hình đã nao mạnh về phía của mặt hắn gió ở xung quanh nắm đấm xẹt qua mặt khiến cho má của hắn ta đau đớn không thôi đáy lòng của hắn tự dâng lên một loại cảm giác bất thường chuông cảnh báo điên cuồng liền vang lên ra yeah. chiến thần hoàng sa hú lên một cách quái dị dùng hết sức lực toàn thần huy quyền điều chết ngăn cản nắm đấm của trần ninh Lám đống của Trần Ninh Cùng với cả lám đống của Chiến thần Hoa Hạ Va chạm với nhau Vậy mà lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào cả Nhưng một khoảnh khắc mà hai lám đống kia chạm vào nhau Thì cả đại sành tiệc diệu Cũng đã chấn động một chút Giống như là động đất vậy Đồng thời cánh tay phải của Chiến thần Hoàng Sa Trực tiếp bị đánh tê phơn hết Máu tươi cùng với cả thịt xương của cánh tay Bị bay toán loạn a Trong tiếng kêu thảm thiết của Chiến thần Hoàng Sa Trực tiếp đã bay thẳng đi ra ngoài giống như là con dẻo bị đất dày, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Anh là đã thoải thoát. Tất cả mọi người ở hiện trường sợ tới ngây người. Chiến thần hòa hạ, uy thế của một quyền này, vậy mà lại khủng bố tới như vậy? Cà Di phản ứng đầu tiên, phấn nộ kêu lên. Chết tiệt, cậu vậy mà lại dám xuống tay nặng tới như vậy? Trần Đinh bình tĩnh nói. Thát Sen nói, tôi là quân nhân, không phải rằng là vận động viên. Ngày thường tôi tập luyện đều là phải bản lĩnh giết người trên chiến trường. Mà là một chiến sĩ, tôi chưa từng coi thường bất cứ đối thủ nào. Đương thời tôi cũng cảm thấy rằng, giáp toàn được đánh với họ mới chính là một sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ. Trần Ninh nói xong, nhìn về phía của bài đại chiến thần còn lại của Tu La Quốc thản nhiên đi nói. Các vị, nếu như tiếc mạng của mình thì đừng có nằm đĩnh nữa, càng đừng có mà chạy tới nơi xa xôi như đây. Để mà khiêu chiến với nước Hoa Hạ chúng tôi Lời nói của Trần Ninh Chiếm được từng tiếng khen hay Của tất cả mọi người Hoa Hạ trong đại sảnh Ai cũng biết Giá tâm của Bộ trưởng Ngoại giao Kaji Tula Quốc Khi đến thăm Hoa Hạ Thật ra chính là muốn thăm dò Hoa Hạ Làm giải đường cho Tula Quốc Xuất binh xâm phạm bắc Cảnh Hoa Hạ Trần Ninh chẳng những không đánh bại Một chiến thần của Tula Quốc Mà còn giăn đe Tula Quốc Không được chạy tới khiêu khích Hoa Hạ Tự tìm cái chết Người Hoa Hạ ở trong hiện trường cũng đã không nhịn được mà cho Trần Ninh một tràng lợi khen. Đến cả một số phóng viên của nước ngoài nghe được lời nói của trên Trần Ninh thì cũng không nhịn được xối xít gật đầu biểu thị đồng ý. Tô La Quốc vẫn luôn là muốn thiêu chiến Hoa Hạ, Hoa Hạ giữ lấy phong độ của nước lớn, khinh thường phân cao thấp với cả Tô La Quốc, nhưng mà Tô La Quốc lại không biết tốt xấu, nhất định phải đến gây sự với Hoa Hạ. Bây giờ lại đến gây sự, bị đánh rồi thì lại vừa ăn cướp và la làng, khiến cho người người khinh thường. Sắc mặt của Kali lúc này rất khó coi. Lần này anh ta đến hòa hòa, mục tiêu chính là phá hủy thần thoại bất bại của Trần Ninh, giật trừ sự sợ hãi của phái bảo thủ ở Tu La Quốc đối với Trần Ninh. Anh đương nhiên sẽ không có cam tâm bỏ qua như vậy. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía bảy vị chiến thần còn lại của Tu La Quốc, liếc mắt ra ý một cái. Lập tức Phân phong, chiến thần ở phía nam của Tù La Quốc và cả xà vương chiến thần của phía bắc Tù La Quốc cùng nhau hành động, đồng thanh điện nói. Chúng tôi đến thành giáo chiến thần hoa hạ chỉ giáo. Hai người giống như là hai con báo vậy, một trái một phải lao về phía của Trần Ninh, tốc độ nhanh tới đến cực hạn. Mọi người ở hiện trường chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh lướt về phía của Trần Ninh mà thôi. Chỉ là hai người đến cũng nhanh, mà tốc độ bay ra ngoài thì lại càng nhanh hơn. Trần Ninh nhanh như chớp liên tục đá ra hai cước, Phạch phạch Hai tên chiến thần Xuân Phong cùng với cả xã phương của Tu La Quốc Đều đã bị đá trúng ngực Điên cuồng phun ra máu tươi Bay ngược đi ra phía ngoài Hiện trường lại ngạc nhiên ổ lên Sau đó thì lại bộc phát ra một tiếng xeo họ điếc tai Tám đại chiến thần Tu La Quốc Đã có ba người bị đánh bại trước mặt của Trần Ninh Đồng thời sẽ không còn có bất kỳ ai Có thể là đối thủ của Trần Ninh Kari đã hoàn toàn mất mặt Anh ta mang theo tám đại chiến thần của Tu La Quốc đến Là để phá đan thần thoại của Trần Ninh Dẹt trừ uy phong của Trần Ninh Mà không phải rằng là đến để mất mặt Đến để duyệt uy phong của nhà mình Nếu như không thể chiếm được một lần thắng Như vậy đoán chừng rằng tâm quân tướng sĩ của Tu La Quốc Đều sẽ cảm thấy sợ hãi Không ai dám phạm vào một tức đất của Hoa Hạ Sắc mặt của Candy tái xanh, Lớn tiếng gào lên Phạm Thiên Cậu tự mình mang người xuất chiến, nhất định phải chiến thắng cậu ta. Thủ lĩnh tám đại chiến thần Tu La Quốc, Phạm Thiên mang theo bốn vị chiến thần còn lại, cùng nhau lao vẻ phía của Trần Ninh vây nệ. Hắn dùng tiếng trung điện nói, Chiến thần hoa hạ, năm người chúng tôi đến xin cậu chỉ giáo. Hiện trường không ít người hoa hạ, đều đã mắng bọn họ không biết xấu hổ năm người vây đánh một người. Nhưng mà cũng có không ít người có lòng tin với cả Trần Ninh, điện trừ chính là một trong số đó. Trần Ninh nhó mắt lại trầm giọng rồi nói: Trên hai nắm vừa hay có thể đánh một cách sảng khoái rồi. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ sát ý ngập trời. Tràn từ ở trong cơ thể của anh, nhiệt độ trong đại sảnh giống như là ngay lập tức giảm xuống rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy như là đang ở trong hầm băng, tay chân đều trở nên lạnh lẽo. Phạm Thiên thì như lâm đại địch vậy, thấp giọng nói với cả bốn người ở bên cạnh của mình: Lên. Năm người tất cả đều hành động lao lên về phía của Trần Ninh. Trần Ninh gổi lạnh, dưới chân ầm vang một tiếng, mặt đất nứt ra. Trần Ninh giống như là đạn pháo vậy, bắn ra ngoài, đâm thật mạnh về phía ngực của những người ở xung quanh đang xung phong đậu tiền kia. Ầm! Um, giống như tiếng sấm vang lên, tên chiến thần đáng thương của Tô La Quốc này đã trực tiếp bị Trần Ninh đâm đến mức rằng toàn xương cốt đã vỡ nát, thân hình đã trở nên vặn vẹo rồi bay rớt ra bên ngoài. Trần Ninh lại giống như là kỳ lân, lao ra khỏi động vậy, lao mạnh về phía của những người khác. Chỉ thấy rằng Trần Ninh phát ra uy lực tột cùng của quân bạo bá quyền. Quyền thì đấm, cước thì đá, còn bả vai thì huyết. Tất cả đều là những chiêu giết người. Mấy vị chiến thần Tu La Quốc, không có người nào là đối thủ của Trần Ninh. Ở trong chớp mắt đã có bốn tên chiến thần bị Trần Ninh đánh bại. Cuối cùng chỉ còn lại có Phạm Thiên, người đứng đầu tám đại chiến thần vẫn còn đứng thẳng mà thôi. Phạm Thiên nổi trận gầm lên một tiếng, đối quyền với cả Trần Ninh. ầm ầm. mặt đất ở dưới chân của Trần Ninh dặn nứt ra. Nhưng thân hình của Trần Ninh thì lại lún sâu như biển, vững như núi, không có nhúc nhích tí nào cả. Mà Phạm Thiên thì lại lùi tới bảy tám bước, nêu lại tới những vết chân sâu ở dưới mặt đất. Cuối cùng thì bịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, vẻ mặt vàng như là giấy nghệ. Một đấm của Trần Ninh trực tiếp đánh cho lục phủ ngũ tạng của hắn ta bị thương nặng. Wow! Phạm Thiên lồn ra một ngụm máu tươi, máu tụ ở trong lồng ngực của hắn ta mới đỡ đi một ít. Hắn gần đầu nhìn về phía của Trần Ninh, nhìn như là thần tiên vậy, tràn đầy sợ hãi và tôn kính, dùng tiếng Trung cứng ngắc yếu ớt nói: Trần thần, hòa hạ, đụng mãnh hoàn toàn cậu, chúng ta thua, tâm phục khẩu phục." Tiếng nói vừa thốt Hiện trường vốn đang rất yên tĩnh đến mức rằng tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, thì lại lập tức bộc phát ra một trận giao họ kinh thiên động địa. Quốc chủ vô nhân vui mừng nhìn về phía của Trần Ninh. Ánh mắt của Tống Sinh Đình nhìn về phía của Trần Ninh cũng tràn đầy là kiêu ngạo. Ánh mắt của nhóm người điền trừ nhìn về phía của Trần Ninh tràn ngập sụng bãi. Nhưng cũng có những người thì sắc mặt lại không được tốt lắm. Ánh mắt của Hạng Thành nhìn về phía của Trần Ninh rất phức tạp nhóm người của Kasi thì đã càng sám xịt hơn. Tiệc rượu tối nay ở khách sạn Cooten vốn là để long trọng chiêu đãi nhóm người của Kari bộ ngoại giao của Tu La quốc nhưng mà Kari mang theo 8 đại chiến thần đến để kêu khích Trần Ninh lại bị Trần Ninh giáo huấn cho một cách thảm hại. Kari cảm thấy rằng lần này anh ta mất mặt, đến cả thế giới cũng biết luôn rồi. Anh ta cũng không có mặt mũi nào ở lại tiệc rượu lâu hơn nữa. Lấy cớ đến bệnh viện để thăm thám vị chiến thần Tula bị thương, sám xin rời đi từ sớm rồi. Nhưng mà đám người Kari rời đi trước, cũng không có hề ảnh hưởng đến không khí náo nhiệt của buổi tiệc đêm này. Các vị lãnh đạo và khách mời đến tham gia tiệc rượu đều vô cùng sùng bái trần ninh. Quốc chủ phu nhân Vương Quẩn cũng đã nhân cơ hội này Giới thiệu những người quyền quý trong thủ đô cho Trần Ninh biết Mở rộng mạng lưới giao tiếp của Trần Ninh Trần Ninh mặc dù là đại tướng cao quý ở nơi biên cương Nhưng mấy năm này Trần Ninh đều đang chấn thủ Ở nơi biên cương bắc cảnh nghèo nàn Ngày thường rất ít kết giao cùng với cả quyền quý nơi thủ đô Vương Quẩn biết trước khi chồng của mình thoái vị Muốn diêu sắt Trần Ninh tiến vào nội các đà lĩnh nguyện Cho nên... Bà cũng muốn là tạo thế cho Trần Ninh. Đêm nay còn có cả một người không vui, đó chính là Hạng Thành, Hạng Các Lão. Cho đến bây giờ, Hạng Thành vẫn canh cánh trong lòng cái chết của con gái. Đêm nay, ông ta vốn định xem rằng Trần Ninh mất mặt. Nhưng không ngờ Trần Ninh vậy mà lại khuất nhục được tám đại chiến thần của tu La Quốc. Ông ta cũng rất ngạc nhiên. Lúc này, ông ta mỉm cười nói, Quốc chủ phụ nhân, thiếu soái nếu đại thần ngoại quốc, tôi la quốc, rồi đi rồi, vậy tôi cũng không ở lại đâu nữa, tôi về trước đây. Vương huẩn quầy nói, hạng các náo đi thông thả. hạng thành cười cười, mang theo đám cấp dưới của mình, quay người rời đi. Sau khi ông ta quay người, nụ cười ở trên mặt đã biến mất, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trần ninh nhìn thẳng qua bóng lưng của hạng thành, như có điều gì suy nghĩ. Vương huẩn nhẹ giọng nói với Trần ninh. Hạng Thành và đường Ba An trước đây đều là những người được ủng hộ làm quốc chủ dự bị. Bây giờ đường Ba An bị bắt vào tù nên Hạng Thành có cơ hội lớn hơn. Trần Ninh gật đầu, tội biến. Vương Quần liền nói. Kỳ thật, chuyện của Hạng Minh Nguyệt vốn là cậu có thể xử lý tốt hơn một chút. Hạng Minh Nguyệt, con gái của Hạng Các Lão. Lúc trước, Hạng Minh Nguyệt câu kết với cả Lục Thiêu mình phóng hỏa cô nhi viện. Muốn hại Tống Sinh Đình trả thù Trần Ninh. Cuối cùng thì làng thiếu minh bị Trần Ninh đưa xuống địa ngục, Hạng Minh Nguyệt cũng bởi vì Trần Ninh khăng khăng muốn truy cứu tới cùng, cuối cùng cũng đã mất đi tính mạng. Bây giờ vương ổn là đang trách Trần Ninh, lúc trước hẳn là nên lưu lại một con đường sống cho Hạng Minh Nguyệt. Trần Ninh bình tĩnh nói, nếu như lúc trước Hạng Minh Nguyệt chỉ sông vào tôi thôi, thì tôi còn có thể tha cho cô ta một con đường sống, nhưng cô ta lại muốn hại vợ con tôi, cô ta chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Nên tôi không thể nào tha thứ cho cô ta được. Hạ Minh Nguyệt đã chết Với nguồn biết rằng Giờ có nói gì đi chăng nữa Thì cũng chẳng có ý nghĩa lý gì nữa rồi Bao nhiên đổi chủ đề Nhỏ giọng dặn dò Đường Ba An là tên tiểu nhân Có thù tuyết báo Cái sự thù hận của ông ta Đều đã viết rõ ở trên mặt Nhưng hạng thành thì lại không như vậy Ông ta hiểu rõ đạo lý Nhỏ không nhịn Thì sẽ không Sẽ là làm hỏng việc lớn Thật ra trong lòng ông ta sớm cũng đã hận cậu đến cực điểm rồi, nhưng ông ta vẫn nhịn được không có thể hiện ra. Đau của loại người này thường là không dễ dàng đổ ra. Nếu như ông ta đã ra tay, vậy thì chắc chắn có lòng tin sẽ giết chết kẻ thù. Cậu phải thật cẩn thận với ông ta, nếu như ông ta thực sự trở thành quốc chủ nhiệm kỳ sau, vậy thì cậu càng phải cẩn thận hơn rồi. Hạng thành người này đúng chính là hung ác. Lúc trước, Hạng Thành vẫn luôn kéo đến lúc Trần Ninh khăng khăng truy cứu trách nhiệm của Hạng Minh Nguyệt. Chính là do Hạng Thành sai người, nổ súng bắn chết Hạng Minh Nguyệt cho Trần Ninh một cái công đạo. Noài người đến cả con gái của mình cũng có thể xuống tay được. Đối với người thân của mình mà còn hung ác tới như vậy, thì đối với kẻ thù càng không cần phải nói. Trần Ninh bình tĩnh nói, ta tạo sự đường nhắc nhở, tôi nhất định sẽ chú ý. Phổ đệ Hạng Sa Cửa chính lớn từ từ mở ra, một chiếc xe có cắn gà đỏ đi vào, một đội xe màu đen chậm chậm đi vào. Đội xe dừng ở trong viện, một người vệ sĩ chạy đến cung kính mở cửa xe con gắn gà đỏ kia. Hàng thành mặc áo sơ mi quần trắng tây đen, ở bên ngoài khoác một chiếc áo jacket màu xám. Hai bên tóc mài đã là điểm bạc, không giận mà uy từ từ bước xuống xe đi vào trong nhà còn chưa đến gần cửa thì đã nghe thấy tiếng nói từ ở trong phòng khách truyền ra. hạng thành có hơi ngạc nhiên hỏi tạ hữu có khách đến thăm sao mà trong nhà hôm nay náo nhiệt tới như vậy. tạ hữu biết rằng trong nhà có người vội vàng giải thích rồi nói lao xa là đại tiếu từ ở nước ngoài trở về. hạng thành nghe rằng con trai hạng tây sợ trở về, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đúng lúc này, một người đàn ông đẹp trai thân hình cao lớn từ ở trong vòng vây của đám người bước ra nhanh tựa phòng khách ra ngoài. Người đàn ông đẹp trai cao lớn này chính là Hạng Tây Sở. Hạng Tây Sở nhìn thấy Hạng Thành cũng vẻ mặt vui vẻ kích động để nói: "Cha, cha về rồi." Ngày bình thường, Hạng Thành ăn nói cẩn trọng, nhìn thấy con trai cũng không nhịn được, mặt mày hớn hở. Vừa mới tham gia tiệc rượu chiêu đãi khách nước ngoài vừa mới trở về. Tiễn nhóc nhà con sao đột nhiên trở về nước vậy? Cũng không nói trước với chả một tiếng Hạng Tây Sở xuất thân từ gia đình quân nhân Từ nhỏ anh đã được đi học ở trường quân đội cao cấp Tốt nghiệp với thành tích xuất sắc Sau khi tốt nghiệp lấy điều kiện chính là một lưu học sinh Đến học viện bồi dưỡng quân nhân Vương Bài ở Mỹ học tập Được vinh dự trở thành một niềm kiêu hãnh của hạng gia Hạng Thành đối với chuyện của con trai đột nhiên về nước Thì cũng cảm thấy rất ngạc nhiên Nói đến nguyên nhân đột nhiên vệ nước, nụ cười ở trên mặt của hàng tây xà cũng biến mất mà trả lên cực kỳ là phấn đổ. Sang mặt anh ta tái nhợt nói, cha con biết được tin em gái bị hại mới nhanh chóng trả về. Hàng thanh như mày, chà không thông báo cho con biết tin em gái con qua đời, là bởi vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ học tập của con ở Học viện Bồi dưỡng Quân nhân Vương Bài tại Mỹ. Sao con lại biết được tin tức này, con chạy từ Mỹ về nữa. Hàng tây xà nói, Đương nhiên là có người nói cho con rồi Con là ai thì cha đừng hỏi Cha từ nhỏ cả nhà chúng ta Đã coi em gái chính là hòn ngọc trên tay Bảo vệ hết mực Bây giờ em gái bị người ta hại chết Cha suy nghĩ đến thân phận và danh tiếng Không tiền báo thù cho em gái Vậy thì con phải trở về nước báo thù cho em gái Hàng thanh trầm mặc quát Im ngay Cái chết của em gái con là do Nó tự mình chuốc lấy, Mà người hạ lệnh bắn trên nó chính là cha Cha không cho phép con nhắc lại chuyện báo thù Còn nữa, con chính là tương lai của hàng gia chúng ta Cha muốn con ngay lập tức trở về nước Mỹ Hoàn thành việc học của con Hàng tây sợ nghe thế Mặt mũi hiện rõ khổng phục Cha, cha là đại quan trong nội các Cha còn sợ một tên tướng lĩnh ở biên Cương như Trần Đình sao Cha không dám tìm anh ta báo thù Vậy thì cứ để con tìm anh ta Con giết anh ta rồi Báo thù cho em gái Con đương nhiên sẽ trở về Mỹ thôi Hàng thanh cả giận nói Phản rồi, ngay đâu, bắt nó lại cho tôi Tiếng vừa rứt, trong đám vệ sĩ nội các ở bên cạnh hạng thành, nên có hai người đi ra cùng náo về phía của hạng Tây Sở. Hạng Tây Sở hợn ảnh, dậm chân nạo lên, hai đấm giống như là song long xuất hải đồng thời liền phun ra, phạch phạch. Tiếng nắm đấm va vào cơ thể, người vang lên. Hai vệ sĩ trong nội các ở trên người liền mang theo tuyệt kỹ, vậy mà lại bị nắm đấm, đấm của hạng Tây Sở đẩy nồi sang ngoài. Hàng thành sửng sốt, lúc này mới ý thức được rằng đứa con trai này của ông ta từ nhỏ đã là luyện tập quân thể quyền rồi Đi đến học cũng là chính là học trường trong quân đội Bây giờ đang lưu học ở trường học sĩ quan quân đội cao cấp ở Mỹ Thực lực chiến đấu cao hơn đám bệ sĩ bên cạnh ông ta rất nhiều Hàng thấy sợ, tại hoa, chuyện nổi, phè mặt đều là tự tin Chán còn mang theo một cả cỗ quật cường mà chỉ có thanh niên thì mới có được Anh trầm giọng điện nói Cha, cha yên tâm đi, con sẽ không làm việc lỗ máng đâu, con sẽ làm việc theo kế hoạch giết chết Trần Đình sau đó sẽ trở về Mỹ thôi. Nhưng mà cha cũng không cần phải ngăn cản con, đoạn thời gian này con sẽ không có ở nhà, con ở bên ngoài là được rồi, tránh cho cha thấy mà lại cản nhàn. Nói xong thì anh ta mang theo mấy tên thổ phỉ, bước nhanh đi ra ngoài cửa, hoàn Thanh cả giận liền nói: "Đứng lại, con dám tiến thêm một bước nữa, cha sẽ cho người bắn chết con." Tiếng nói vừa mới ra Thì những tên cảnh vệ ở bên cạnh của hạng thành Cũng liền nhau cùng nhau rút súng ra Chĩa vào hạng tây sợ Khóe miệng hạng tây sợ hơi có sương lên Cha, cha không dám tìm Trần Ninh báo thù lại muốn giết con trai của cha sao Bây giờ con sẽ đi ra ngoài Một là cha bắn chết con Hai là cha đồng ý cho con đi báo thù cho em gái Nói xong anh ta liền mang theo mấy thủ hạ Bước nhanh rồi sợi đi Một đám nhân viên cảnh vệ cầm súng Nhưng không dám bắn Tất cả đều nhìn về phía của hạng não Sắc mặt của Hạng Thành tái xanh, chơ mắt nhìn tới con trai dợi thì Cuối cùng, ông ta nén giận phần võ, quản gia Hạng Yến đang đứng ở bên cạnh mình. Ông cho người nhìn kỹ đại thiếu xa, tuyệt đối không được để cho nó xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hạng Yến chậm trọng điện nói, tuân lệnh. Hôm sau, Trần Ninh với Tống Sinh Đình động kha cùng với điện trữ xem lễ thượng cả. Sau đó vốn là muốn đi neo trưởng thành, nhưng mà là Trần Ninh suy nghĩ đến việc Tống Sinh Đình đang mang thai, không tiện neo trèo mệt nhọc. Thế nào thay đổi lịch trình đi tham quan cuối cùng Tống Dinh Đình không có cơ hội cùng chồng hưởng thụ thoải khắc vui vẻ như này Nên đã cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc Buổi tối sau khi ăn tối xong Tống Dinh Đình nói với cả Trần Đình Hôm nay lúc em lên mạng tra xem Ở thủ đô có chỗ nào vui chơi không Thì vô tình nhìn thấy Ở gần đây có một quán trà tên là Trích tiền Trần Đình Em biết rằng anh thích uống trà Không thì chúng ta đến quán trà Trích tiền đó tự xem sao Trần Ninh nghiêng cười nói, được. Một đoàn người khi mà đêm buông xuống, ánh đèn thì mới đến đi tới quán trà Trích Tiền. Trước khi đến đám người của Trần Ninh nghe qua hoàn cảnh của Trích Tiền, tên nghe rất là điển danh và thành tính, có được một bản sắc riêng. Nhưng mà sau khi đến đám người của Trần Ninh lại phát hiện rằng ở đây vậy mà lại chính là một dòng người trẻ nén vô cùng náo nhiệt. Hoàn cảnh mặc dù là có cổ điển và tinh tế nhưng không hề liên quan đến hai chữ thành tính. Hỏi người bên ngoài mới biết được rằng thì ra đêm nay chính là nữ trả tiền Giang Giật Chu của quán trà tích tiền sẽ là xuất hiện ở quán trà. Giang Giật Chu sở dĩ có thể được xưng chính là nữ trả tiền không chỉ bởi vì cô ta có tài nghệ pha trà hơn người mà còn bởi vì rằng cô ta dọi hết tất cả các cẩm kỳ thi họa. Hơn nữa, cô ta còn là chính một mỹ nữ vô cùng là xinh đẹp. Cô hiếm khi mới đến là chả đâu. Bởi vậy, có rất nhiều thanh niên gia tộc giàu có vì ái mộ cô mà đến, nối đuôi nhau đến ủng hộ cô. Cho dù chỉ để nhìn tới Giang Trật Chu một chút thôi thì cũng là cảm thấy thỏa mãn rồi. Trần Hình biết được rằng nguyên nhân này thì cười nhạt nhiệt nói Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cũng không tham gia vào nữa, đi nơi khác thôi. Tống Dĩnh Đình lại nói Nhưng nếu như đã đến rồi Nếu như lại không có lếm thử nước trà nội danh của Trích Tiên Thì không phải rằng là đáng tiếc lắm hay sao Nãy nói nữa Em cũng tò mò xem Trang nghệ và cả sức mạo của vị giang giật chu tiểu thư này Anh không cảm thấy tò mò sao Trần Ninh mỉm cười nói Không tò mò Tống Dĩnh Đình và Đồng Kha điện trừ Đeo độ ra vẻ mặt ngạc nhiên Tống Dĩnh Đình nhìn không được hỏi Vì cái gì Trần Ninh mỉm cười nói bởi vì trong thiên hạ này, người con gái đẹp nhất không ai khác ngoài em, người có trà nghệ giỏi nhất cũng không ai khác ngoài anh. Tống Dinh Đình nghe thế, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, không nhìn được lại mắng. Ra mặt dậy rồi nhá khen vợ mình xinh đẹp, lại còn khen tài pha trà của chính mình không ai bằng nữa, cũng không sợ rằng người ta chê cười sao. Đám người của Trần Ninh đi vào trong quán trà, ở trong đại sảnh chính tùy tiện lấy một vị trí ngồi xuống. Tổng sinh định gọi một bình trà nông tỉnh, giá cả trung bình không cao cũng không thấp. Nhưng chính vào lúc này, một người đàn ông thân hình cao lớn mang theo một đám thuộc hạ đi vào. Người đàn ông cao lớn mặt mũi tràn đầy kêu căng này chính là Hạng Tây Sợ. Tối nay Hạng Tây Sợ đến là vì răng giật chỗ. Mấy năm trước rằng, anh ta đã yêu thích răng giật chỗ. Cái đêm hôm đó, trước khi anh đi ra nước ngoài, điêu học, Còn đặt một chiếc Ferrari phiên bản định giá, giá trị tới mấy chục triệu tặng cho Giang Giật Chu cũng đã tỏ tình với Giang Giật Chu. Nhưng mà lời tỏ tình của anh đã bị Giang Giật Chu tự chối. Xe thể thao cũng bị Giang Giật Chu tự chối. Bây giờ chiếc xe thể thao trị giá mấy chục triệu đó vẫn đang dừng ở trước cửa của trích tiền. Xe thể thao đã phơi gió, phơi nắng tới mấy năm. Sớm cũng đã bị mưa gió bởi bụi bẩn tổn hại, đã trở thành một đống sắt vụn. Nhưng mà hàng tây sợ cũng không quan tâm. Dùng thiên kim mua mỹ nhân đối với người có quyền có tiền như là anh ta, để mà nói thì cũng coi như là chuyện bình thường của hàng ngày mà thôi. Huống hồ, mặc dù anh ta tỏ tình thất bại, nhưng mà chiếc xe thể thao đó của anh ta vẫn để ở trước cửa của quán trà trích tiền. Thủ đô không có người nào dám đi theo đuổi Giang Giật Chu nữa, bởi vì Giang Giật Chu là người phụ nữ mà anh ta xem trọng Lần này hạng tây sợ trở về từ ở nước ngoài Đương nhiên là phải đến tìm răng giật chu rồi Chỉ là anh ta không ngờ lại ở chỗ này gặp được Trần Ninh mà thôi Sau khi anh ta nghe cấp dưới Nhỏ giọng ở bên tai nói Người đàn ông ngồi ở trên bàn bên cạnh Chính là người hại chết em khái của anh ta Trần Ninh Ánh mắt của anh ta nền nué lên một tia lạnh lùng, Nhìn chăm chăm vào Trần Ninh Ánh mắt mang đầy cửu hận của hạng tây sợ Vừa nhìn về phía của Trần Ninh thì trần ninh liền mẫn cảm nhận ra khắc thường quay đầu sau đó thì liền đối mắt với cả hạng tây sợ kiều hận trong mắt hạng tây sợ không còn nữa trở lên cực kỳ bình tĩnh cười cười gật đầu với trần ninh sau đó liền mang theo mấy tên cấp dưới ngồi vào bên bàn ở bên cạnh trần ninh không nhận ra hạng tây sợ cũng không biết rằng tên này chính là con trai của hạng các não anh khẽ nhủ mày liền trở ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi Tiêu xoáy, người này có vấn đề gì sao? Có cần bây giờ tôi cho người đi điều tra thân phận của anh ta không? Trần Ninh Thản nhìn nói, tôi vừa mới cảm nhận được ánh mắt của anh ta bao hàm địch ý. Có lẽ nạo xác, trước tiên cứ đừng quan tâm tới anh ta. Điên Trừ Ninh nói, rõ, đúng lúc này, lại có một đôi vợ chồng trung niên từ bên ngoài đi vào. Đôi vợ chồng trung niên này chính là cha mẹ của Tử Hải Yến, cũng chính là cô chú của Tống Sinh Đình. Tống Ngọc Mai và Từ Văn Dương Hai người Tống Ngọc Mai và Từ Văn Dương đến đây để uống trà Nhưng hai người họ không tìm thấy bàn trống Đang không biết rằng phải làm sao Sau đó Tống Ngọc Mai liền nhìn thấy Tống Sinh Đình Bà ta lập tức mở miệng nói À đây không phải rằng cháu khái hay sao Tống Sinh Đình lúc này mới nhận ra Tống Ngọc Mai và cả Từ Văn Dương Vội vàng liền nói Là cô với chú sao Đúng là trùng hợp Tống Ngọc Mai ngoài cười nhưng trong không cười nói đúng vậy, hai nhà chúng ta có bao nhiêu năm chưa gặp nhau sơ chí nhị Còn nhớ lúc cháu đại học có một khoảng thời gian cuối tuần còn đến nhà cô chú ở tạm tính Chật chật nghe nói rằng cháu tốt nghiệp đại học không đâu Thì bị một tên năng thang ở ngoài đường uống say cưỡng vào Chưa kết hôn mà đã có thai, trở thành nỗi xỉ nhục của tông già Từ văn dương cũng bĩu môi rồi nói Một năm trước chú có nghe bà con xa nhắc đến cháu nghe nói rằng cuối cùng cháu lại gã cho một tên năng thang uống say rượu cường bạo cháu đó có chuyện này sao gương mặt xinh đẹp của tống xinh đình đỏ lên vừa định giải thích nhưng ánh mắt của tống ngọc mai lại nhìn về phía của trần ninh cười lạnh nói cháu gái người này chắc không phải rằng là cái tên năng thang say rượu làm đó chứ cho dù cháu có xa xôi như thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng đến mức rằng phải dựa vào một tên năng thang chứ mà lại còn là tên năng thang đã từng cường bạo cháu nữa chứ Chuyện ra ngoài, người nàm cô như cô cũng cảm thấy mất mặt lắm đấy. Thì ra từ Hải Yến và vợ chồng của Ný Khôn, tối hôm qua mặc dù ở trước mặt của Tống Sinh Đình bị giáo huấn, nhưng mà từ Hải Yến lại không nói chuyện này với bố mẹ của cô, đến mức rằng chồng Tống Ngọc Mai và cả từ Văn Dương không hề biết thân phận của Trần Ninh, lại thêm vợ chồng của bọn họ, vốn là rất thêm xem thường Tống Giang vậy nên vừa nhìn thấy tống sinh đình liền không ngừng chà phóng nhục nhã cô tống sinh đình thì khó có miệng cãi khuôn mặt thì đỏ bừng lên nước mắt cũng sắp chảy ra từ hải yến và cả lý khôn như vậy bây giờ tống ngọc mai và tự Phan Dương cũng lại như vậy gia đình này đúng chính là vừa chua ngoa vừa thanh nhiệt đúng là không phải rằng cùng một loại người không có vào cùng một nhà được trần ninh thấy vợ mình đã bị bắt nạt sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói phục vụ Lập tức một quản lý từ ở Đại Sảnh đi đến không vui nói với cả vợ chồng của Tự Văn Dương và Tống Ngọc Mai Thưa tiên sinh, thưa tiểu thư, mong hai vị lịch sự một chút, đừng làm phiền khách của chúng tôi uống trà Người chung quanh nghe thấy lời trách nhẹ của quản lý thì đều quay đầu nhìn sang về phía của vợ chồng Tự Văn Dương và cả Tống Ngọc Mai Ở trên mặt Tự Văn Dương và Tống Ngọc Mai thì cũng nóng đỏ lên, vừa ngại lại vừa giận, ở trong lòng hận chết trận đình Tự Văn Dương đúng túng nói với quản lý à cái đó, thật ra chúng tôi quen biết nhau Tống Ngọc Mai cũng nói Đúng vậy, cháu gái, cô và chú không có vị trí ngồi Có thể ngồi ghép với cả bọn cháu được không? Rết cuộc thì vẫn là cô chú của mình Năm đó Tống Sinh Đình đang học đại học Lại có đoạn thời gian cuối tuần Còn đến nhà tử gia để ở nhờ. Bởi vậy, mặc dù vừa nãy ngôn ngữ của nhà tử Văn Dương và Tống Ngọc Mai có hơi khó nghe Nhưng mà nàm con nàm giáo Tống Dinh Đình cũng rất khó từ chối Yêu cầu ghép bàn của đối phương Chỉ có thể nói rằng Cứ ngồi cùng với bọn cháu cũng được Sau khi từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai ngồi xuống Nhìn qua ấm trà mà đám người của Trần Đinh gọi Sau đó phát hiện chỉ là một loại bình trà Giá tiền bình thường Thì thái độ của bọn họ lại quay lại như lúc đầu Tống Ngọc Mai âm dương quái khí nói ai ôi, cháu gái của cô Chắc là phải trải qua cuộc sống túng quẫn lắm nhị Đi ra ngoài uống trà, cũng không nỡ uống trà đắt tiền Tử Văn Dương với thầy gọi nhân viên phục vụ Cho tôi một bình trà ngon thượng hạng Vu Di Sơn Đại Hồng Bảo, Cái loại 18 vạn tệ một bình ấy Nhân viên phục vụ nghe thấy liền nhanh chóng mời một nghệ nhân pha trà đến Tự mình pha trà cho vợ chồng của Tử Văn Dương Nghệ nhân pha trà cũng rất là giả sức. đun nước pha trà, nốt xót trà còn làm ra mấy động tác thú vị, khiến cho mấy vị khách xung quanh đều rối rít ca ngợi. Từ văn Dương vợ chồng cũng là vô cùng đắc ý. Từ văn Dương nâng cốc trà lên, sáng vẻ thưởng thức nhẹ nhàng, nhấp một ngụm, còn khen rằng trà ngon. Sau đó thì mới nói với cả nghệ nhân pha trà. Cũng xót trà cho nhóm người của họ đi. Nghệ nhân pha trà nói, vâng, thưa tiền xình. Tống Ngọc Mai khoe khoang nói với Tống Sinh Đình: Cháu khái, ngày thường chắc hai đứa cũng không được uống loại trà quý tới như thế này hả? Tống Sinh Đình vẫn không nói gì, nửa giận trong lòng của Trần Ninh bộc phát ra. Trần Ninh lạnh lùng nói: Không cần chăm trà cho chúng tôi, chúng tôi không giống với những người học đòi văn vẻ kia, uống trà kém lại khen trà ngon, còn dương dương tự đắc, không biết gì hết. Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai nghe vậy đỏ mặt tới tận mang tai nên ngay cả nữ nghệ nhân pha trà thì cũng bất mãn không vui nói tưa tiên sinh đó là loại trà vu dĩ sơn đại hồng bào cao cấm tiên sinh dọa vào cái gì mà nói đây chính là trà kém từ văn dương và tống ngọc mai cũng là một vẻ mặt lạnh lùng cười lạnh rồi nói đúng vậy cái đầu quê mùa chưa trải qua sự đời thì đừng có nói đúng tung, trách cho người khác chế cười rồi mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn về phía của trần ninh muốn nghe trần ninh giải thích Nhìn ngay cả đám người của hàng Tây Sở ở bên cạnh cũng nhìn về phía của Trần Ninh. sắc mặt của Trần Ninh bình tĩnh, thản nhiên điện nói. Trong trà kinh đã nói, nước pha trà nước ở trên núi chính là tốt nhất. Nước ở trong hồ cũng tạm được, nước dưới giếng là loại bình thường. Đến bây giờ, nước pha trà trở thành nước ở trên núi là tốt nhất, nước ở trong giếng là tạm được. Mà nước ở trong bình lại là bình thường, còn nước mưa tự nhiên chính là kém nhất. Trần Ninh nói đến đây, chỉ vào ấm trà đại hồng bảo đắt đỏ của Tử Văn Dương lạnh đục nói. Nước pha trà ở trong ấm này chính là nước mưa. Trà được pha bằng loại nước này đúng chính là đũa mốc trời mâm son, hoa nhai cắm mái cứt trồng. Nếu như quán trà của các vị không có nước pha trà tốt, tất cả đều dùng nước mưa thì coi như là thôi vậy. Nhưng trong ấm trà này của tôi lại dùng là nước giếng pha. Có thể thấy được rằng quán trà của các vị có nước pha trà tốt, nhưng mà cô lại dùng loại nước mưa kém nhất để pha loại trà này. Loại trà tấp kém này pha ra chỉ có thể nửa được loại người ngu xuẩn thích học đòi văn vẻ thôi. Thứ trà như này cô cũng dám cho tôi uống sao Nơi của Trần Ninh khiến ra sắc mặt của nghệ nhân pha trà trên kình. Vừa nãy, nốt cô ta pha trà đúng là đã dùng sai nước, dùng nhầm loại nước mưa chất lượng kém nhất. Cô ta nghĩ là khách hàng thì sẽ không có uống xa tiểu, không ngờ Trần Ninh lại có thể dễ dàng nhận ra như vậy. Lúc này cô ta nhìn về phía của Trần Ninh, ngạc nhiên giống như gặp được tiên vậy. Người ở xung quanh cũng không nhìn được tấm thắc, cảm thấy rằng kỳ lạ, Nói rằng nghệ thuật và kiến thức về trà của Trần Ninh đều rất giỏi. Đến cả năng lực phán đoán nước pha trà của anh cũng khiến cho mọi người cảm thán không sứt hai người Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai vốn đang định khoe khoang ở trước mặt Tống Chính Đình, không ngờ lại bị mất mặt rồi. Trên mặt của hai người đều đỏ tới tận mang tai. Từ Văn Dương tức giận nhìn về phía của nghệ nhân pha trà tức giận nói: "Còn không nhanh đi đổi nước, pha lại ấm khác." Nghệ nhân pha trà cuống quýt nói: "Vâng vâng vâng, tôi đi thay nước ngay đây." Ngay lập tức liền đi pha ấm trà mới. Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai nhất nhìn trộm tới trận Ninh. Trần Ninh chỉ là lơ đãng đã hấp dẫn được ánh mắt của rất nhiều người, trở thành một nhân vật tiêu điểm của trà quán. Nhưng mà Trần Ninh lại không hề biết rằng mình đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, về mặt thì vẫn bình tĩnh như cũ, khiến cho anh trông ung dung và thoải mái. Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai, đột nhiên cảm giác được Trần Ninh có chút thần bí khó giỏ. Rất nhanh, nữ nghệ nhân pha trà liền đi pha ấm trà mới. Sau khi pha xong trà, liền cung kính nói với Trần Ninh, quý ngài... Vũ dĩ Sơn Đại Hồng vào, tôi đã pha mới rồi, xin mời ngài dùng. Vì nữ nghệ nhân pha trà này, sau khi bị Trần Ninh giáo huấn, lúc này cô ta đã quên mất, từ Văn Dương và Tống Ngọc Mài mới chính là chủ nhân của ấm trà này. Từ Văn Dương có hơi không vui, đang định mở miệng nói, nhưng mà Trần Ninh đã mở miệng, bình tĩnh nói, pha lại một lần nữa, lại muốn pha lại lần nữa sao? Chẳng những vị nghệ nhân pha trà này sợ tới ngây người, người Mà từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai cũng sợ tới ngây người, người Còn cả Tống, Sinh Đình, Động Kha và Điên Trừ cũng đều sửng sốt. hàng tây sợ ở bên cạnh thì và những vị khách uống trà khác Người người nhìn nhau Ở trong lòng lại nghĩ rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa rồi Nữ nghệ nhân pha trà rõ ràng nào không phục Nhìn chăm chăm tới trận nên không vui nói Thưa tiền sinh Tôi đã đổi nước pha trà thành một loại nước tốt nhất từ trước tên núi rồi. Cũng đã pha lại trà rồi. Tôi thấy rằng anh đến đây để gây dối đúng không? Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía của Trần Ninh. Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai cũng nhìn về phía của Trần Ninh. Không rõ ràng vì sao lại tới như vậy. Khóe miệng của Trần Ninh hơi có dường lên thản nhiên rồi nói. Đúng là thay nước rồi. Ná trà thì sao? Ná trà này của cô thực sự chính là trà. Vũ Di Sơn Đại Hồng bảo sao Nếu nghệ nhân pha trà nghe được lợi này của cả người thì nên chấn động, không dám tin nhìn về phía của Trần đình Lá trà Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo của Trích tiền thường ngày dùng thật ra không phải rằng là Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo thật sự, mà là sau khi trải qua nhiều lần cấp phép cây trồng ở nơi khác để sản xuất Đại Hồng Bảo số lượng lớn Người bình thường thưởng thức trà thì sẽ không nhận ra được. Mà loại lá trà được nhân sống cây khét nhiều lần như này Thì đại hồng bào trồng với cả số lượng lớn ở nơi khác Nếu nhất định là phải nói Thì nó chính là Vũ Di Sơn đại hồng bào Thì người bình thường cũng không thể nói gì được Nhưng mà những đại sư chuyên thưởng thức trà Là có thể kiểm nghiệm ra được Cái sự khác biệt của hai loại lá trà này Nếu nghệ nhân pha trà xung động Nhìn về phía của Trần Ninh Biết rằng hôm nay cô ta đã gặp được cao nhân về trà đạo Trần Ninh thàn nhiên rồi nói Còn không đi đổi lá trà pha lại lần nữa Vâng Nghệ nhân pha trà không dám nói gì thêm nữa Hoang mang dợi đi Hai người từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai, Từng người, mỗi người đều một vẻ mặt Nhìn về phía của Trần Ninh Bọn họ rốt cục cũng ý thức được rằng Trà đạo của Trần Ninh vô cùng cao Tống Dinh Đình hiếu kỳ hỏi Trần Ninh, anh thật sự rất hiểu trà nghệ nha Không những có thể phân biệt được chất lượng nước tốt hay không Mà còn có thể dễ dàng phân biệt được cá lá trà Có phải rằng là hàng cao cấp hay không Trần ích mỉm cười nói Không có gì Từ nhỏ anh đã đi theo mẹ học Cầm kỳ thư họa Cắm hoa trà đảo Mưa rầm thì thấm đất Tự nhiên sẽ hiểu nhiều thôi Trước kia mẹ anh thường nói Tiền tài là vật ngoại thân Văn hóa từ sâu ở trong bản chất con người Mới chính là tinh thần của người đó Mà anh nói nếu như chỉ có tiền tài Mà không có chút văn hóa nào Thì không có hiểu gì hết Cho dù là có văn vẻ học đòi Thì cũng sẽ chỉ là một trò cười thôi Sẽ bị người khác nói rằng là nhà sầu mới nổi mà thôi Nời này của Trần Đinh nói ra sắc mặt của vợ chồng từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai Ngồi cùng bàn nên đã thay đổi Trên mặt giống như là bị đốt vậy Vừa xấu khổ lại vừa tức giận Tống Dinh Đình dọa khóc xả cười Cô biết rằng Trần Ninh đang là mỉa mai cô và chú của mình Có chút tiền nhưng lại không có văn hóa Lúc này nữ nghệ nhân pha trà vội vội vàng vàng Đi vào hậu trường bước vào một phòng làm việc được trang trí hết sức thành lịch Cô ta gõ cửa sau đó đi vào hốt hoảng liền nói Giang tiểu thư chuyện lớn không tốt rồi Có người muốn đến gây chuyện với trà quán tích tiền của chúng ta Giang Giật Du mặc bộ hán phục phái dài, trang điểm theo kiểu thanh nịch nhẹ nhàng, giống như là tiên nhân, đúng chính là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Cô ta nghe thấy lời báo cáo của nữ nghệ nhân pha trà, khẽ nhíu mày, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nữ nghệ nhân pha trà, một năm một mười, nói tình huống lúc ấy ra. Giang Giật Du nắc đầu, hắn chính là một cao nhân trong trà đạo, chưa chắc cũng đã đến phá quán đâu. Cô đi lấy ná trà gốc của cây trà Vũ Di Sơn Đại Hồng vào đến đây. Tôi tự mình pha một bình trà cho anh ta. Nữ nghệ nhân pha trà gạc nhiên. Lá trà gốc của Vũ Di Sơn Đại Hồng vào. Mấy năm trước nhà ta đã cấm không cho ngắt rồi. Mấy ngọn Vũ Di Sơn Đại Hồng vào ná trà gốc đó. Bây giờ ở trên thế giới đã chính là vô cùng ít rồi. Có tiền cũng khó mà mua được hai ná trà. Giang Tiểu Thư có thật sự phải dùng ná trà quý hiếm như vậy pha trà cho anh ta sao? Giang Dật Chu mỉm cười nói Trà ngon thì phải dùng cho người hiệu trà uống Người này chắc chắn là cao nhân trong giới trà đạo Mà Vũ dĩ sơn đại hồng vào Ngày thường chúng ta cũng dùng Chất lượng đúng là không được tốt lắm Chúng ta trình trọng buổi tội Xin lỗi người ta Cũng chính là điều đương nhiên thôi Nữ nghệ nhân pha trà không còn cách nào khác Chỉ có thể là nghe theo lời của Giang Dật Chu Cầm một hộp nhỏ vũ di sơn đại hồng vào Lá trà gốc vô cùng trân quý đến Giang Giật Chu cầm một hộp nhỏ phù sĩ sơn đại hồng bào, lá trà gốc, vô cùng chân quý đi đến. Giang Giật Chu mang nữ nghệ nhân pha trà và một đám nhân viên công táng đi vào đại sảnh. Wow, Giang Tiên Tử ra rồi kìa. Trời ơi, thật là thật sao? Chúng ta thật vinh hạnh mà nha. Đêm nay có thể thấy được phong thái của Giang Tiên Tử rồi. Có thể uống được một ấm trà do Giang Tiên Tử pha. Nghe Giang Tiên Tử gảy đàn một khúc thôi. Cho dù Mai phải chết, thì đời này cũng sẽ không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Người ở trong quán trà nhìn thấy Giang Giật Chu xuất hiện. Tất cả mọi người đều không kiềm chế đã bắt đầu kích động. Nên ngay cả hàng Tây Sở vẫn luôn bình tĩnh. Nhìn thấy Giang Giật Chu thì cũng không nhịn được nộ ra sáng vẻ xì mê. Giang Tiểu Thư, chúng tôi đã lâu không gặp Hàng Tây Sở nhìn thấy Giang Giật Chu đi về phía trước này. Còn tưởng rằng Giang Giật Chu là đến chào hỏi hắn. Khuôn mặt vui vẻ đứng lên nhện nói. Nhưng điều khiến anh ta trọn trọn mắt là, Giang Giật Chu vậy mà lại không thèm để ý tới hắn, đi thẳng qua người của hắn đi về phía của Trần Ninh. Giang Giật Chu tươi cười như hoa rồi nói, Thưa quý ngài, vừa nãy nghệ sư pha trà của chúng tôi đã dùng sai nước, sau đó lại dùng sai lá trà. Tôi rất xin lỗi, tôi cầm lá trà gốc của Vũ Di Sơn Đại Hồng Bá đến, tự mình pha trà cho quý khách. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường nghe vậy đều đã bắt đầu xôn xao Trước kia có một tên nhà giàu ở phía Nam vừa đến đã đưa ra cây sáo 100 triệu tệ Nhất định phải để Giang Giật Chu pha trà cho anh ta Nhưng mà Giang Giật Chu không chút do dự mà từ chối Mấy năm trước, hàng Tây Sở thủ đô, một trong những vị thiếu gia có quyền thế nhất Cũng muốn được Giang Giật Chu tự tay pha trà, uống trà cùng với anh ta Nhưng cũng bị Giang Giật Chu từ chối giang tiên tử từ, từ trước đến nay luôn coi quyền thế như mây bay, vẫn luôn cao cao tại thượng. Hôm nay vậy mà lại chủ động đưa ra lá trả cao cấp, tự mình pha trả cho Trần Ninh. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía của Trần Ninh đều là một ánh mắt hâm mộ. Hàng tay sợ cách đó không xa, chật vật đứng, sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhìn tới Trần Ninh trừ ghen ghét đố kỵ ra, thì còn mang theo cả một chút hận ý. Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai Thì được sùng mà lại trở lên sợ hãi Hai người vội vàng đứng lên cười nói <cười> Chúng ta nào dám để cho Giang Tiên Tử tự tay pha trà chứ Giang Giật Chu lại không để ý tới Từ Văn Dương và Tống Ngọc Mai Chỉ mìm cười nhìn về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì lại từ đầu đến cuối Cũng không nhìn tới Giang Giật Chu một chút Ở trong ánh mắt của anh chỉ có vợ mình là Tống Sinh Đình Đang ngồi ở bên cạnh Giang Giật Chu trước mặt của anh Dường như chỉ là một người phục vụ pha trà rót nước mà thôi Anh Thần Nhân Điền nói Và đi Giang Giật Chu rất tự tin với cả vẻ đẹp của mình Cũng tự nhận mình chính là một người có vẻ đẹp vừa có tài năng Nhưng mà những người ở trong giới quyền quý thích cô ta Thì cũng không biết rằng có bao nhiêu người Nhưng cô ta lại chưa từng đệ mặt bất kỳ ai cả Trần Đinh ở trước mặt này lại không thèm nước nhìn tới cô ta một cái Điều này khiến cô ta cảm thấy rằng mình đang bị sỉ nhục Cũng cảm thấy tức giận Nhưng mà cô ta nhìn qua Tống Sinh Đình ở bên cạnh Trần Đinh phong hoa tuyệt đại vẻ đẹp và khí chất đều không kém cô ta khiến cho trong lòng của cô ta có một loại xúc động muốn tranh cao thấp với tống xuyến đình cô ta lễ phép cười sau đó bắt đầu pha trà đun nước pha trà châm trà rót ra từng chén đồng đác lưu loát khiến cho người khác nhìn cảm thấy vô cùng đẹp mắt mọi người ở hiện trường nhìn đều là muốn rối xít khen hay cô ta nhìn về phía của trần linh nói thưa tiên sinh mời tiên sinh thưởng thức trần linh nhàn nhạt liền nói Được Giang giật chu thấy trong cả quá trình pha trà Trần Đinh đều không thèm nhìn cô ta Khiến cho lòng tự tôn của một cô gái Đã bị đả kích thích Xác mặt cô ta bình tĩnh nói Tối nay nghệ nhân pha trà của chúng tôi Phục vụ quý khách không được tốt Làm mất hứng uống trà của anh Cho phép tôi tự mình đánh đàn Tăng thêm hứng thú uống trà cho anh Nói xong, cô ta liền đi về phía Của đài đánh đàn gần đó À, xung quanh đài đánh đàn thanh nịch Được treo một lớp màn mỏng Ở bên trong đặt một bộ bàn ghế gỗ Ở trên bàn đặt một chiếc đàn cổ Tất cả khách có mặt ở quán trà Nhìn thấy Giang Tiên Tử muốn đánh đàn Người nào người đấy đều giống như là Đang nhìn minh tinh vậy Vô cùng kích động Giang giật chu đốt hương chuẩn bị đánh đàn Tiếng đàn vang lên Vô cùng dễ nghe Cô ta đánh quảng lăng khúc Khi thì mưa to gió lớn Khi thì gió mát nước qua Đàn rong khúc nhạc này Ở hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như là sấm Đến ngay cả hạng tây sở Ngày thường tự cao tự đại Cũng nhìn không được mà dẫn đầu lớn tiếng khen hay Hai Tống sinh đình nhìn về phía của Trần Ninh Nhẹ giọng lên hỏi Chồng anh cảm thấy tiếng đàn của giang tiểu thư này Như thế nào đây Trần Ninh mỉm cười nói Kỹ thuật pha trà của cô ta cũng được tính là bình thường Nhưng kỹ thuật đánh đàn Thì còn không bằng cả kỹ thuật pha trà của cô ta đâu Âm thanh đánh giá giang sật chu của Trần Ninh không lớn, nhưng vừa hay lại bị Hàng Tây Sở ở bên cạnh nghe không sót một chữ. sắc mặt của Hàng Tây Sở đột nhiên trở lên lạnh lùng hơn. Anh ta không cho phép bất kỳ ai nói xấu giang tiểu thừa. Chỉ là nói nửa câu nói thôi thì cũng nào không được. Dầm! Hàng Tây Sở dùng tay đập nát bàn của anh ta, sau đó xanh mặt mang theo mấy tên cấp dưới đi tới trước mặt của Trần Ninh. Tư Văn Dương và Tống Ngọc Mai nhận ra hạng tây sợ ngạc nhiên hô lên: "Hạng thiếu, hạng tây sợ không thèm nhìn tới Tư Văn Dương và Tống Ngọc Mai, chỉ đánh lùng nói với Trần Ninh: "Vừa nãy tôi nghe được anh nói xấu sang Tiểu Thư, bây giờ tôi muốn anh đến đó quỳ xuống xin lỗi sang Tiểu Thư." Trần Ninh ngẩn đầu, hứng thú nhìn tới Hạng Tây Sợ. "Hạng thiếu, chẳng lẽ anh là người của Hạng Gia?" Tư Văn Dương quát, ý miệng Vì chắc mặt này chính là đại thiếu gia của hạng gia Con trai của hạng các náo Hạng Tây Sở hạng thiếu đó Tống Ngọc Mai cũng nghiêm khắc nói với Trần Ninh Trần Ninh, thủ đô này Người nào cũng biết hạng thiếu, yêu thích Giang Tiểu Thư Cậu còn dám nói xấu Giang Tiểu Thư hả Nhanh chóng dựa theo lời của hạng thiếu Qua bên đó quỳ xuống xin lỗi Giang Tiểu Thư đi Từ Văn Dương lại nói Đúng đó, nhanh lên Quỳ xuống xin lỗi Giang Tiểu Thư đi Đừng có lên lụy tới chúng tôi Rốt cuộc Trần Ninh cũng hiểu Tại sao lúc Hạng Tây Sở vừa đi vào, ánh mắt nhìn về phía của anh lại tràn đầy địch ý, thì ra là con trai của Hạng Các Lão. Anh nhìn về phía của Hạng Tây Sở cười nhạt nói, muốn tôi quỷ xuống, anh còn không xứng đâu. Xem tại anh chính là con trai của Hạng Các Lão, tôi không so đo với anh, cô đi. Lời này nói ra, tất cả mọi người có mặt đều là ngạc nhiên đến người người. Vâng như vậy là tập này, đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.